Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho cô Tại sao cô lại chậm chạp như vậy Không phải cô hay khoe khoang Vẫn hiểu rõ đàn ông nhất hay sao Sao ngay cả một suy nghĩ Của người chân thành yêu thầm mình Ở bên mình 10 năm cũng không phát hiện Cô thật sự là đáng chết mà Bây giờ cô đã biết Lão đàn vì yêu cô Đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực Mà cô Đường dẫn một bộ dạng nghiêm túc Nhìn cô chăm chú nói Tôi đương nhiên không thể yêu cầu hay ép buộc cô Nhất định phải trả giá giống như vậy cho cậu ấy Nhưng tôi hy vọng Nếu như cô thật sự không yêu cậu ta Tôi yêu anh ấy Đừng dẫn từ từ khép miệng lại Cẩn thận chăm chú nhìn thái độ nghiêm túc Và kiên quyết trên mặt của cô Rồi khóe miệng chậm chậm nhếch lên Hài Lão đoàn thật là mệnh tốt Lại được một người xinh đẹp quyến rũ vạn nhân mê nói yêu cậu ta Chính là không biết vạn nhân mê của tôi tới khi nào mới xuất hiện đây. Anh ta không nghiêm túc mà than thở. Nụ cười bên miệng lại không một chút nào giảm bớt. Vạn nhân mê trên đời này cũng chỉ có một mình tôi, không có người thứ hai. Cho nên tôi thấy vạn mân mê của anh, đại khái về chờ đến đời sau mới xuất hiện rồi. Thời hình dư hơi híp mắt lại mà treo trọc nói. Đời rồi, không có vạn nhân mê. ngàn nhân mê cũng được. ngàn nhân mê của tôi đến khi nào mới xuất hiện đây? Đường dẫn ngỡ ra rồi lập tức đổi lời nói Thời hình dư buồn cười đang muốn Đổi phanh ta gật đầu Mà dậu đổ bím nắp một trận Sao biết là xe của đoàn thiên cần Lại đúng lúc từ cửa bãi đỗ xe ngầm Ở phía tòa nhà đối diện đi ra Thảm rồi Học trục muốn về nhà rồi Cô buộc miệng kêu lên Rồi vội vàng tư ghế đứng lên Đừng bồi Trước tiên cô gọi cho cậu ta Sao vừa hỏi khi nào cậu ta về đến nhà Rồi lại kêu cậu ấy mua giúp cô cái gì đó Cứ như vậy tự nhiên cậu ấy sẽ không về nhà sớm hơn cô đâu Đừng dẫn giống như là nghĩ ra vấn đề này Ông dung làm cô yên tâm Thời hay giờ nhìn anh ta một tiếng Rồi lập tức gật đầu đồng ý làm theo cách đó Quả nhiên học trường không nói hai lời Đồng ý giúp cô mua xíu mại Đột nhiên mà cô muốn ăn Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Lão đừng à Nguy hiểm đã qua hết Thời hình dư khôi phục lại khí chất yêu nhã Mỉm cười cảm ơn đường dẫn Đồng thời vươn tay muốn cầm hóa đơn trên bàn Sao biết được đường dẫn lại nhanh hơn cô một bước Mời người đẹp uống coffee là dư vinh hạnh của tôi Cô ngày càng một chút lòng hư vinh này cũng không cho tôi sao Đường dẫn phép phẩy hóa đơn trên tay rồi nhớ mày Thôi để rồi cho anh Coi như là quà cảm ơn anh đã giúp tôi giải đáp nguy học Vậy thì cảm ơn người đẹp Hai người cười với nhau Sau khi thanh toán thì vai kể vai bước ra khỏi quán cà phê. Đường dẫn còn giúp cô gọi một chiếc taxi, thay cô mở cửa rồi đóng cửa xe, sau cùng là dõi theo cô rời đi. Bọn họ công ai phát hiện từ đầu đến cuối, có một đôi mắt và một ống kính xa xa nhằm vào bọn họ, đem từ động tác của bọn họ đều chụp hết lại. Đàn thiên cần một bên lái xe một bên hát thầm, tâm trạng vô cùng tốt, anh nhìn đầu nhìn xíu mạnh bên cạnh nóng hồi. Khói miệng không tự chủ nhếch lên. Quả nhiên là không giống. Anh bật cười lấp đầu rồi tự nói với chính mình. Rõ ràng đều là nịnh nọt, ghét ghét, thích giàu. Trên người hình dư anh lại chỉ thấy chân thật và đáng yêu. Trên người phụ nữ khác, chỉ là nhìn thấy sự giả tạo và đáng ghét, thật sự là kỳ lạ. Mà chuyện này đại khái gọi là người yêu trong mắt hóa Tây khi sao? Xem ra anh thật sự đã yêu thảm cô rồi. Nhìn diếu mạnh bên cạnh một cái, Nụ cười bên khóe miệng anh công tự giác Lại càng lớn lên rất nhiều Từ khi ra cửa cho đến nay Chớp mắt đã qua 2 tiếng đồng hồ Mới có 2 tiếng cơm nhìn thấy cô thôi Lại khiến cho anh có cảm giác nhớ nhung May mà lúc nãy cô gọi điện thoại cho anh Nghe thấy giọng nói của cô Khiến cho anh hơi hơi giảm đi Nỗi buồn tương nhớ Nhưng là anh vẫn muốn nhanh chóng Trở về bên cạnh cô Nhìn dòng xe phía trước đông nghịch Dùng vận tốc 30 km trên giờ tiến lên Anh cuối cùng là công nhịn được quyết định Đi đường hẻm vẫn là nhanh hơn một chút Cho dù anh có thể chờ Xíu mạnh nóng hồi Lại không thể chờ Bởi vì nó sẽ bị nguội mất Bật đèn thi nhăn Trước tiên anh lái xe vào làn xe bên ngoài Rồi đưa xe vào làn xe giữa Trong hẻm nhỏ cong cong Vòng vèo giống như mê cung Nếu như không quen đường Thì một cái xe ô tô sẽ không chui vào hẻm nhỏ Cho nên mặc dù lần quần Một chút đường xa Đoàn rục tần vẫn có thể sau 10 phút ra khỏi con hẻm nhỏ, lái trên con đường lớn thông thoáng duy nhất đi về nhà anh. Lần này chưa đến 1 km thì nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.